t r ư ớ c 1526. chịu chết t r ư ớ c 1526. chịu chết v à n h long long to lớn bạo tạc đem mở tối bầu trời cũng chiếu dọi thành hỏa h ư n g sắc đứng ở đất xét phi điệu bên trên ấy đã dạ nhìn phía xa bởi vì bạo tạc mà kích thích mây hình ấm hưng ơ phấn nước mắt lương t r ọ n g nghệ thuật chính là bạo tạc a đ ờ dù tạ lúc này bay đến ấy đã dạ trước mặt người ngươi đã làm gì ấy đã dạ nói ra các ngươi không phải để cho ta phụ trách trận đánh sao đ ờ dù tạ nói ra thế nhưng được rồi cũng n ơ i loại này tên điên nói không rõ ràng phía nam xuất hiện số lớn bệnh nhân công trình ban bên này còn đang ở gia cố trong cần chặt đánh t a đi ấy đã ra một bên hai tay cắm vào bên hông đất xét trong bọc một bên thôi động dưới thân đất xét phi đều i bay về phía phía nam đợ dù tạ nói ra uy nếu thủ không được đem thông tin truyền về không nên chết lặng yên không một tiếng động để cho chúng ta bên này trở tay không kịp ấy đã dạ cười cười nếu như ta chết rồi các ngươi sẽ thấy của ta biên mộ nó sẽ rất lớn rất đẹp rất sáng tiên i ê n đợ dù tạ quay người bay trở về mặt đất doanh đ g h i ệ p nơi nhóm quân trong rất bận rộn công trình ban đang trải cỡ nhỏ gia cố đinh cảm giác ban tại thận trọng cảm giác buôn phía vòng qua các loại bận rộn đám người đợi dù ta đi tới doanh địa bên ngoài thời khắc này doanh địa bên ngoài chính tập kết nhìn một đoạn do ba người chiến đấu tiểu đội cùng một đoạn công trình ban tạo thành đội ngũ lĩnh đội đúng vậy viện nghiên cứu tinh nhuệ tiểu đội thành viên một trong lan hoàn mà hắn chiến đấu trong tiểu đội hai tên thành viên đúng là nguyên hạ cà sủ kỳ đồng nghiệp sừng cũng cùng bay đoạn tại đây trùng trước mắt cho dù là tù phạm cũng nhất định phải gánh chịu nhiệm vụ tác c h i ế n đến rồi cho nên sừng cũng cùng bay đoạn bị viện nghiên cứu phóng thích cũng sắp xếp rồi tù phá ban mà lan hoàn đã là đội trưởng cũng là bọn hắn khán thủ giả đợ dù ta quét sừng cúng bay đoạn một ch cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lan hoàn trên người ngươi cái hướng kia trinh sát ban toàn bộ mất liên lạc rồi công trình ban nghĩ ra n g h e xong tất cả đều nét mặt nghiêm trọng bây giờ còn đang bên ngoài hoạt động trinh sát ban đều không ngoại lệ đều là thực lực cùng kinh nghiệm gồm cả tinh anh chỉ có như vậy tinh anh mà ngay cả thông tin đều không có chuyển về thì mất liên lạc rồi có thể nghĩ tình huống bên kia có nhiều hỏng bét lan hoàn nói ra sao cũng được hiện tại giới nghĩ dạ không có, có chỗ ó c nào là tuyệt đối an toàn đợ dù tạ gật đầu theo rồi nói ra bọn họ nếu é sợ chiến ngươi có thể thì sự quyết bay đoạn nói ra uy không nên coi thường người a bản đại gia tất nhiên xuất thủ cũng không cần không đánh mà chạy sừng cũng nói ra loại thời điểm này chạy trốn không có chút ý nghĩa nào đ ợ dù tạ khẽ hừ một tiếng không có nói thêm nữa nàng hiểu rõ sừng cũng bay đ o ạ n mặc dù là t ù phạm nhưng bọn hắn vô pháp vô tiên h là giống như ấy đạ dạ tiên đ i ê n thích hợp nhất tình huống dưới mắt rồi chúng ta xuất phát lan hoàn g trực tiếp vây vây tay dẫn đầu tiểu đội xuất phát vũ tri quốc mấy cái làng ngươn nghị dạ mờ mịt nhìn về phía không trung thân ảnh thiên sứ đại nhân chúng ta muốn ở chỗ này thủ vương bao lâu bay trên không trung thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói đến chết mới thôi không thể nghi ngờ này bay trên không trung thân ảnh đúng vậy nguyên ạ cà sù kỳ thành viên tiểu nam đích tôn sau khi chết nàng liền tại vũ c h i quốc thoát ẩn mở một gian cô nhi viện đại chiến giáng lâm về sau tiểu nam hưởng ứng viện nghiên cứu hiệu triệu t i ể m h ộ viện nghiên cứu công trình ban trải cỡ nhỏ ra cố đinh tại dạ hỉ cổ cùng đích tôn lần lượt qua đời lập tức tiểu nam đối với sinh mạng đã không có bất luận cái gì lưu luyến rồi cho nên nàng không sợ hãi rất nhanh mấy cái bị ám tử sát sương mù bao khỏa thân ảnh xuất hiện tại làng mưa các nhị dạ tầm mắt bên trong đến rồi một tên làng mưa nhị dạ lớn tiếng cảnh báo cái khác làng mưa các nhị dạ cũng khẩn trưng lên chẳng qua không ai Càng không có người chạy không người thông r ố n người bởi mọi vì vì i ể u rõ đã k h chỗ có tin h ể trốn. v ệ nghiên cứu, dưới cứu, mặt đất ban ộ chỉ huy. Báo cáo, huy. h Báo chi quốc đốt s á g lên một chỗ. báo cáo phong chi quốc đốt sáng lên một chỗ. Báo cáo, thảo chi quốc đốt sáng lên một chỗ. Báo cáo, thổ chi quốc đốt sáng lên một chỗ. Báo cáo, hỏa chi chỗ. Thông Báo cáo, Báo cáo, Báo cáo, báo cáo sáng lên sáng lên sáng lên sáng lên tin ban quốc quốc quốc quốc lại đốt đốt đốt đốt một một một một âm thanh hết đợt này đến đợt khác mọi người giọng nói càng hẳn giọng thậm chí có chút r u n dậy nhưng giọng nói vô cùng cao căng t h â n ở trong bộ chỉ huy người nơi này viên đối với giới nỉ dạ chỉnh thể thế cục h i ể u rõ vượt xa ngoại giới các quốc gia những người sống sót cho nên khi m ù rẻn xù q u a m g bi bị bỏ rợ phòng ngự kết giới bị đánh phá mọi người trong lòng đều t ì n h tưởng viện nghiên cứu vất vất vả và chế tạo hàng giao kế hoạch đã thất bại rồi cho nên hiện tại toàn diện trải cỡ nhỏ g i a cố đinh hành động cho dù thành công nhiều lắm là cũng chỉ là tại chỉ hoan giới nỉ dạ tan vỡ thôi nhưng cho dù như thế mọi người cũng tại một tín niệm hạ kiên trì vì phía ngoài chiến đấu còn chưa kết thúc giới lỵ dạ chống lại còn chưa kết thúc ạ mạ đồ chằm lấy địa đồ tất cả khu vực cũng tại chiến đấu chúng ta đã không có cách khống chế toàn cục lúc này chiến đấu báo cáo thông tin ban đã không còn hướng bộ chỉ huy báo cáo rồi vì khắp nơi đều tại chiến đấu khắp nơi đều tại hy sinh mà viện nghiên cứu ngay cả tù phạm cũng phái đi ra rồi trong tay đã không có chuẩn bị dùng sức mạnh rồi cho nên cho dù nhận được báo cáo cũng vô pháp phái ra tiếp viện bộ đội dù nạn ó i ra chẳng qua ra cố đinh trải so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi hiện tại thắp sáng ra cố điểm đã có hơn chín mươi chỗ xa xô dị cảm khải nói không người nào nguyện ý ngồi chờ chết hắn là lạnh l ù n người ích kỷ làm ạ mạ đồ đưa ra trải cỡ nhỏ ra cố đinh phương án lúc hắn cũng không coi trọng vì thi ngoại giới tình huống hiện tại bất luận cái gì dây r ù a cũng có vẻ tái n h ậ n bất lực nhưng mà hắn không ngờ rằng làm phương án truyền đạt mệnh lệnh sau khi rời khỏi đây giới nhị dạ các nơi cũng đưa cho đáp lại dù nạ lắc đầu không bọn họ chỉ là muốn nói cho bá chủ bọn họ cũng không sợ hãi xa s ố gì liếc xu na một chút ít có không có tranh luận a m a đồ cười khẽ một câu nhìn chỗ này chỗ được thắp sáng ra cố điểm ngay cả ta đột nhiên đều có chút không có sợ như vậy một bên sĩ、sì、dùn nói ra đúng vậy à cho dù cuối cùng chiến bại chúng ta cũng tận rồi toàn lực không oán không hối dù n lúc này nhìn về phía a mạ đồ chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian? ta l ạ i mạo n i đổ sửng sốt một chút nói ra một mình ngươi không thay đổi được cái gì dù nạ nói ra nhưng ta là hồ cạ ta nên chiến chết ở trên chiến trường mà không phải chết tại chỗ tránh nặng trong xì、si、dùn lúc này đã thu thập xong trang bị đại nhân chúng ta lên đường đi d u n a nhẹ nhàng gật đầu đi nhìn rời đi xu n a xì、si、dùn hai người ạ mạ đ ồ không có tiếp tục khuyên can vì đã không có cần thiết bộ chỉ huy nơi này đã không có cái gì tốt chỉ huy rồi còn lại cũng chỉ có chờ đợi cùng cầu nguyện p hàng ầ n chương không chịu tin tưởng. Chương không 1, 1527, chịu chịu tưởng. 1527, tin loạt cỡ nhỏ ra cố đinh trải nhường giới mỹ dạ tan vỡ tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều nhưng cái này cũng không hề năng lực ngăn cản sợ hai bá chủ xuyên tấu qua không gian m í l ũ liên hạch tâm trọng yếu tám tại ám tử sắt trong sương khói tuân sủ kỳ tri cư lực lượng mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên nhìn quả thật xin gì sau lưng to lớn trên thần thụ treo đẩy giới lỵ dạ các loại sinh linh vẫn có liên tục không ngừng trạ cờ dạ chuyển vận cho xin di nhưng hai bên lực lượng thiên bình sớm đã nghiêng trò sù kỳ c h i cư khí thế đã hoàn toàn lấn át xin di trò sù kỳ c h i cư từ từ nhắm hai mắt triển khai hai tay tự h ồ tại cảm thụ lấy tự thân m ê n h mông lực lượng trong miệng nói ra thành thật mà nói ta có chút nội phục n g ư ờ i cố chấp chẳng qua sao cũng được rất nhiều đời giới đều sẽ có một hai cái tự nhận là là anh hùng gia hỏa kiên trì đến cuối cùng nhưng này không thay đổi được cái gì xin di cho mày ngươi là ai trò s kỳ tri cư đứng thẳng xuống vai ta đương nhiên là sù s kỳ tri cư xin di đấy lòng lại có đáp án không còn nghi ngờ gì nữa khi lấy được b á chủ lực lượng đồng thời t h o xù kỳ chi cư tự thân linh trí cũng bắt đầu thụ sợ hai bá chủ ảnh hưởng cho nên lúc này t h o xù kỳ chi cư đến tột cùng còn lại mấy phần bản thân chỉ sợ ngay cả mình đều không có phát giác t h o xù kỳ chi cư ngáp một cái thực sự là n h ả m chán phản kháng đã ngươi vui lòng đi theo giới lì dạ cùng nhau hủy diệt vậy ta liền thành toàn ngươi đi tắt dứt lời t h o xù kỳ chi cư lách mình biến mất ngay tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện trước mặt xin gì đấm ra một quyển thật nhanh xin gì thầm hô một tiếng hai tay đón đỡ và n h Cùng với một đạo âm đạo bây ạ o ngoài nổ vang, Xin hung hăng đánh bay ra ngoài rồi hơn ngàn mét, đụng phải thần thụ trên cành bay ra Di rồi phải bị thụ mét, n n h ư ờ giờ che t r ờ cao cũng chấn lung lay một chút. chi cư, có thửa cơ truy kích, chúng thừa giữa ngất thần lung không lửng không thụ một Tốt truy lây là lơ mà kỳ ư i nói, hiện tại ngươi đi. cần cảm nên nhận được đi. Bây giờ bá â y giờ b chủ lực lượng đầy đủ kích hoạt lên trên người hắn thần thuật vừa nãy một q u y ề n hắn liền dùng tới rồi thần thuật cự lực dễ như t r ở bàn tay liền đánh bay x i n di to lớn bọn cây trong xin di chậm rãi đứng dậy xóa đi k h ỏ miệng tràn ra màu tươi sau đó san bằng phía sau ngươi thần thụ xóa sạch tất cả ngươi tồn tại qua dấu vết xin gì có hơi như mày chỉ có như vậy rồi sao t h o xù kỳ c h i cư rút lên ngươi nói cái gì xin gì nói ra n à y chính là cực hạn của ngươi sao đã có m ộ ư ơ i bảy giây lực lượng của ngươi không tiếp tục tiếp tục kéo lên m ộ ư ơ i bảy giây ngưng tạm t h o xù kỳ c h i cư trầm m ặ t xuống ngươi đang nói gì đấy lực lượng của ta cao hơn ngươi vô cùng xin gì không để ý đến nổi giận t h o xù kỳ c h i cư chỉ là vì xem kỹ ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương nhìn tới nó cũng không muốn ngươi trở nên quá mạnh hắn một mực chờ đợi, đợi. cho x ủ kỳ c h i cư lực lượng kéo lên đến cực hạn nhưng hiện tại xem ra, đỉnh phòng huyết kế v o n g là cấp độ chính là cho x ủ kỳ c h i cư năng lực đạt tới cực hạn hoặc nói là cái này bá chủ vui lòng cho x ủ kỳ c h i cư đạt tới cực hạn không thể nghi ngờ cao hơn huyết kế xâm la cảnh giới đã dính đến ba chủ tự thân chỗ cấp độ rồi cho nên sợ hai bá chủ là không hội phí thì cố sức đem cho x ủ kỳ c h i cư tiểu này khôi lỗi đẩy tới huyết kế xâm la cảnh giới cho xù kỳ tri cư càng thêm phẫn nộ lễ tởm ngươi đây là ánh mắt gì dám xem nhẹ ta ta hiện tại thế nhưng năng lực tùy tiện giết chết người a bị s h i n j i bình tĩnh ánh mắt chỗ c h ọ c giận t h o xù kỳ c h i cư phi thân nào h về phía rồi s h i n j i và ảnh lại là một thanh âm bạo tiếng vang đ ó lấy t h o xù kỳ c h i cư s h i n j i lần nữa bị đánh bay cả người bay rớt ra ngoài hung hăng đập vào trên mặt đất làm vỡ nát một mảng lớn lục địa không nói còn khơi dậy đ ầ y trời bụi mù đối đ ầ y trời bụi mù t h o xù kỳ c h i cư phát tiết giận d ữ hét ủ trị hạ xin di ta không sợ ngươi ta là thần trên mặt đất xin di chậm đứng dậy lào đào mấy bước cho x kỳ tri cư tiện tay vung lên đẩy trời bụi mù bị trong nháy mắt xô tan trước mặt hắn tầm mắt đ ô n g chốc rõ ràng lên hắn lần nữa một cái lấp mình đánh bay xin di ta muốn đem ngươi đã từng cho sợ hãi của ta hết thể đáp lễ cho ngươi bị đánh bay xin di hung hăng quẳng xuống đất lần nữa làm vỡ nát một miếng đất lớn mặt trên mặt đất ném ra rồi một cái hố sâu to lớn mà hắn lần này bỏ dậy tốc độ trở nên trượm tại thương thế điện ra dưới cơ thể cũng càng hiện chậm chạp lao đảo đứng d ậ y xin di n h ế t miệng không ngờ rằng ngươi sẽ sợ hãi như vậy thực sự là bực cười chết tiệt nay có cái gì đáng giá bực cười nổi giận tù xu kỳ tri cư lần nữa nào về phía rồi xin di rõ ràng là hắn chiếm、yu. rõ ràng giới nỉ dạ thì muốn hủy diệt nhưng trước mặt cái này từng cho hắn sâu tận xương tủy sợ hãi người nhưng như cũ khinh miệt nhìn hắn cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được nhìn dao d ạ t mà đến t h o su kỳ c h i cư xin di nết miệng cười một tiếng đại nhân quả nhiên không có nói sai phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí ngọc tạ mâu m Thoáng một Thu -chi -cư, nhường hắn tình trạng từ trong ngoài, trong nháy mắt trượt. Thu -chi -cư, trong chốc, chúng đích nhào phía Chi nhường hắn nháy Chi đạo bèo ngoài, vạn lượng Xin Cương, Cương, lực lúc về ra Di, Sù Sù Kỳ Kỳ phẫn nộ con h e mắt h mắt chừng lớn chút n h y xù kỳ chi cư vẻ mặt không thể tin ngươi không phải hữu trí hạ xì gì cái này làm sao có khả năng ngươi rõ ràng là thập vỹ nhân trụ lực phía sau ngươi thần thụ đang nhìn đến cạ dìn hình dáng về sau chút xù kỳ chi cư vẫn không chịu tin tưởng đối phương không phải thật sự ti vì tại trong sự nhận thức của hắn tất cả giới nỉ dạ chỉ có u trí hạ xỉn gì năng lực đánh với hắn một trận chỉ là a katsuki b là không có tư cách cùng hắn đối kháng lâu như vậy với lại hắn liên tục xác nhận qua này sừng sững ở trong thiên địa thần thụ chính là người trước mặt mà giới nỉ dạ duy nhất thập vĩ nhân trụ lực chính là u trí hạ xỉn gì này không làm được giả Phần 2, trước 1528, hắn hắn nghiên Viện Trước Trước mặt đất trỗi dưới cứu, ở ở đây đây. Trước 1528, hắn ở đây đây. nghe được hạch tâm trọng yếu bên trong trụ sở dưới đất thông tin ban t r u y ề n đến t r u y ề n tin khẩn cấp về sau ạ mã đồ lập tức toàn thân chấn động vừa vừa đổi tới bộ chỉ huy ảnh đạ đúng bọn tỷ đ ệ thay thế hỏi vội xảy ra cái gì bọn họ tỷ đ ệ đối với ạ mã đồ hiểu rõ vô cùng hiểu rõ đó là một hỷ nộ không lộ ra hỏa chưa bao giờ thấy đối phương kinh ngạc như thế một bên xạ s ổ gì cũng căng tới rồi ánh mắt tò mò ạ mã đồ đầu tiên là hít một hơi thuốc lá sau đó mới lên tiếng hạch tâm trọng yếu bên ấy vừa mới chuyển đến tuyển mật thông tin trấn thủ thần thụ không là đại nhân mấy người đồng nói cái này làm sao có khả năng cùng Tosu、kỳ không chi cư, cũng được chấn nhau, thể thủ h giống người tin ở đây mấy ạ c h t â mạ trọng yếu không phải thật ti thân, vì reo xuống thần thụ, reo là không bản xuống yếu phải phát việc sự vì đồ nói ra bên ấy đã xác nhận qua ngụy trang thành đại nhân c h ấ n thủ hạch tâm trọng yếu là bê đ ã n h ư mày lẽ nào b cũng là thập v ị nhân chủ lử không đúng rồi cho dù nàng phong ấn xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ con kia tiểu thập đôi có thể con kia thập v ị chúng ta đều gặp rõ ràng không có đạt tới thành t h ậ kỷ hóa thành thần thụ làm sao có khả năng như thế nguy nga ạ mạ đồ nói ra cũng hứa đại nhân dùng biện pháp gì nhường con kia thập v ĩ trưởng thành nhanh trong tiến nhập thành t h ụ kỳ lừa qua rồi tất cả chúng ta nghĩ đến xin gì trước đó bí mật bố trí nhân tạo sổ sủ kỳ kế hoạch hắn càng nghĩ càng thấy được có thể đùn mòn nghi ngờ nói b làm sao có khả năng lạt sổ sủ kỳ c h i cư đối thủ xa số gì nói ra đó là một hàng giả đùn mòn bữ môi liền xem như hàng giả vậy cũng đúng năng lực nhiệt ép lục đạo cấp giá hỏa húng chi hắn còn thu được bá chủ lực lượng hiện tại mạnh bao nhiêu ta cũng không dám tưởng tượng s đã trầm ngâm một chút nói ra b phong ấn một con thành t h ụ kỳ thập vĩ hiện tại hơn phân nửa đã là một vị huyết kế vóng là rồi lại thêm mù rẻn xù qua m ì đạt được trả cớ dạ năng lực đối kháng xuân xù kỳ c h i cư cũng rất bình thường xa x ô gì trầm giọng nói chẳng thể trách muốn đối c h ấ n thủ các nơi trọng yếu nhân viên thân phận tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật nguyên lai、like、chính là vì này nha hiện tại mọi người cuối cùng là đã hiểu xỉn gì tại sao muốn đối với c h ấ n thủ chín nơi trọng yếu nhân viên thân phận nghiêm ngặt giữ bí mật vì chỉ có như vậy mới có thể g i u diếm b ngụy trang thành xỉn gì c h ấ n thủ mấu chốt trọng yếu một chuyện bằng không các nơi trấn thủ nhân viên toàn bộ công khai mọi người tùy tiện một vớt liền biết không được bình thường ạ mã đồ nói ra cho nên đây không phải bất ngờ mà là đại nhân cố ý gây nên chúng ta không cần quá lo lắng edda nói ra vậy hắn hiện tại ở đâu đủ mòn cùng xạ s ố gì trên mặt cũng lộ ra giống nhau hoài nghi h o ặ c nói tất cả biết được hạch tâm trọng yêu và thuật sủ kỳ c h i cư chiến đấu xỉn gì là b ngụy trang người hiện dưới đáy lòng cũng có một cộng đồng hoài nghi vậy liền là chân chính xỉn gì ở địa phương nào hạch tâm trọng yếu hắn ở đây đây bị cá dìn ngọc tàm m âu trúng đích trạng thái và cá dìn hoàn thành đội thành thuật sủ kỳ c h i cư giờ phút này cũng đang hỏi vấn đề giống như trước chỉ là so sánh với edda hắn lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nếu luôn luôn cùng mình chiến đấu người là a katsuki b lời nói k i a t ủ trì hạ xỉn dị giờ phút này rất có thể liền nút trong phụ cận một nơi nào đó nhìn mình chăm chăm vừa nghĩ tới đó nhi hắn thì cảm thấy dùng mình vì nếu như ngay cả b đều có thể cùng mình đối kháng lời nói vậy chân chính ủ c h ì hạ xỉn dị ra tay sau sẽ như thế nào hắn căn bản không dám tưởng tượng lại thêm giờ phút này hắn bị cá dỉn ngọc tạ mâu m trúng đích và cá dỉn đổi thành trạng thái thực lực mặc dù còn duy trì tại đ ỉ n h phong huyết kế v o n g l à cấp độ nhưng trả cờ ra lại thiếu một hơn phân nửa trong n i nháy g ô n g h mắt sang trói kim kiếm xuất hiện lần nữa tại rồi trong tay nàng nàng sở dĩ năng lực thi triển kim luân chuyển sinh bạo là x ỉ n dị thông qua ánh sáng tám ngàn mâu truyền thâu cho nàng trừ ra sử dụng số lần có hạn bên ngoài tại uy lực lượng không có bất kỳ cái gì cắt xén đầy đủ lấy nàng tự thân trạ cơ dạ cường độ làm chuẩn chết tiệt nhìn thấy cạ dìn cầm trong tay kim kiếm rồi xù kỳ c h i cư lập tức h o ả n g hồn hiện tại đã không phải là có thể hay không đối phó cạ dìn vấn đề hắn thật sự lo lắng chính là nút trong bóng tối xìn gì thế là hắn cắn r ă n g một cái trực tiếp quay người trốn cạ dìn đuổi theo người trốn không thoát rồi xù kỳ c h i cư quay đầu nhìn cạ dìn một chút nét mặt dữ tợ n đáng sợ giới nỉ dạ cũng bộ này quan cảnh rồi hắn tự nhiên không là đơn thuần muốn chạy trốn hắn là nghĩ hấp thu hết đ ạ đụt bỏn trên thân hai người thần thuật sau đó lại dùng lực mạnh nhất tư thế ra tay chém giết、bê. dẫn xuất s ỉ n di cuối cùng lại triệt để đánh bại s ỉ n di đình phong huyết kế vong la tốc độ tự nhiên là không thể nghi ngờ cho nên chỉ trong chốc lát cho xù kỳ c h i cư thì bay vọt rồi mấy trăm cây số đi tới viện nghiên cứu phụ cận cảm thụ lấy ẻ đạ đụng mòn hai tỷ đệ trên người thần thuật truyền đến yếu ớt cảm ứng hắn bắt đầu kích động lên sắp đến sắp đến chờ ta hấp thu ẻ đạ đụng mòn trên người thần thuật ta đem đột phá cực hạ đến lúc đó thì rốt cuộc không cần e ngại ủ trì hạ xỉn di rất nhanh viện nghiên cứu lầu chính xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nhường ánh mắt của hắn bông chốc biến đến vô cùng nóng bỏng nhưng vào lúc này, hắn t h ầ n thuật dự cảm bắt đầu hướng hắn điên cuồng cảnh báo lẽ nào hắn trong nháy mắt đoán được chỉ sợ là h u trí hạ xỉn gì muốn đích thân xuất thủ bằng không bình thường địch nhân không thể nào cho hắn lớn như vậy nguy cơ có thể càng là như thế hắn thì càng phải hấp thu hết đạn đụng mọn hai tỷ đ ệ trên người t h ầ n thuật bằng không hắn căn bản không có lòng tin đánh bại xỉn gì. thì kém một chút rồi thì kém một chút hắn nóng bỏng ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng tốc độ phi hành lần nữa tăng lên trên không trung hóa thành một vệ cầu rồng lao thẳng tới viện nghiên cứu lầu chính mà đi ầm ầm Tiếp nhưng một t cái r ớ c thuộc chi vào n nghiên lúc này tường đạo kết rơi bích ở chung quanh hắn dâng lên đưa hắn bao vào hắn sửng sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng mà chẳng kịp chờ hắn biết rõ ràng cứu đã xảy ra chuyện gì Cùng chục cây cốt chương cạm Chương cạm vén nhọn tiếng mảnh khánh bốn phương hướng xuất vào thân thể hắn. Phần gió, với hồi, một mấy tám tốt theo xuất thể hưu hưu, lưu xé vào bẫy. bẫy. đây là thuật xù kỳ c h i cư túi đầu nhìn về phía trên người máu tươi vết thương cùng với gai nhập thể nội cốt tốt đồng tử trong nháy mắt phóng đại nét mặt đông chốc đọng lại rồi bọn họ dùng không ngừng công kích tới tê liệt ta thần thuật dự cảm cảnh báo dùng n é t đạ đủ ngọn trên người thần thuật che đậy phán đoán của ta g ê tởm hắn cuối cùng ý thức được đây là một đặc biệt nhằm vào b ấ dập của hắn rồi m a i đã đúng mọn hai tỷ đ ệ chính là rụ rỗ hắn mắc câu mồi nhử lúc này theo đôi u m à tới c ả d ì n đuổi tới chiến trường cũng một cái lắp mình dễ như t r ở bàn tay tiến vào trong k ế giới cùng lúc đó bốn phía trong đùi mù lại đi ra hai thân ảnh bên trái thân ảnh khoác lên ạ cà sủ kỳ mũ t r ù n hồng vân phục trên mặt mang một bộ miêu tả nhìn mắt đỏ đồ án mặt nạ phía bên phải thân ảnh mặc xuân sủ kỳ nhất tộc trang phục tóc dài lê đất không thể nghi ngờ này theo trong b ù i mù đi ra hai thân ảnh đúng vậy mai phục thật lâu h chỉ hạ hỉ cạ dị cùng xuân sủ kỳ cạ gù dạ rồi người các ngươi trước đó chúng rồi c ả dìn ngọc tạm âu bị cưỡng chế và c ả dìn đổi thành rồi trạng thái dẫn đến hắn tình trạng theo đỉnh phong trở xuống thương thế liền không nói rồi chủ yếu là trạ cờ dạ tổn thất vô cùng nghiêm trọng hiện tại thần t h u ậ t không có hấp thụ đến ngược lại còn chúng mai phục với lại chỉ dựa vào cảm giác hắn liền có thể đánh giá ra trước mặt hai người đều là cùng mình cùng một cấp bậc huyết kế vong la tay cầm kim kiếm c ả dìn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất cẩn thận một chút hắn thần t h u ậ t vô cùng phiền phức Suột sủ kỳ chi cư lại túi đầu mắt nhìn đâm vào trong cơ thể mình cốt tốt dính trưởng trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được những thứ này cốt tốt không thích hợp chỉ là từ đối với t h ầ n thuật chuyển hóa tự tin hắn không có quá để ý nhưng hôm nay thấy thương thế trên người không chỉ không có nửa điểm dấu hiệu chuyển biến tốt miệng vết thương ngược lại có mục nát cùng rách nát đang khuếch tán trong lòng lập tức máy động sao làm sao có khả năng kết quả là hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển chuyển hóa trên c h á n thấm d a mạng lớn mồ hôi sụt sù kỳ cạ gù dạ thấy thế nói ra vô dụng của ta mồ gọt xì no hắn i quất, đã bị h cải cả bước tiến qua, là ta tất cả thuật trong duy nhất qua, duy là vốn à càng hoàng o thần thuật, thuật. Thuật một nét phạm chủ thuật. chi -cư, lui một bước, nét mặt càng thêm lưu mặt cư, bước, kỳ t h ắ vốn cho rằng ở chỗ này ám toán hắn sẽ là xin dị bản thân không nghĩ tới xuất thủ vẫn là xin dị các bộ h ạ với lại tính cả ban đầu b hay là trọn vẹn ba vị huyết kế vóng là này không thể nghi ngờ tiến một bước phóng đại trong lòng của hắn đối với xin dị sợ hãi sẽ không này không phải là thật hắn lại lui hai bước lẩm bẩm nói ta thế nhưng sổ s kỳ tri cư chỉ là một đám thổ dân làm sao có khả năng là đối thủ của ta dứt lời hắn lần nữa bạo theo á lực lượng bộc phát hắn nét mặt điên cuồng lên ưu chi hạ xỉn gì ta không sợ ngươi ta mới là mạnh nhất ca dìn nói ra ừ chỉ là một cái khối lỗi cũng xứng và đại nhân tránh phong khi cascade nghe nói cũng loại người này không có gì tốt nói nhảm chúng ta cùng nhau giết hắn chỉ cần đem hắn giải quyết hết sợ hai bá chủ đối với giới lì dạ uy hiếp có thể giảm bớt rất nhiều cả gũ ra nhẹ gật đầu, Tốt gật tốt. huyết kế vong là, đã đạt thành thức, phát thế thái tiếng trong mắt phát. huyết tượng thượng người đông thế thế. T xù cùng cùng dù kỳ kế kế không cả chung công. nhức góc chiến bộc Mặc cảnh cả có chiếm cứ gũ vong động vang, vong nhưng người đông người ràng ra rồi rõ Ba nhau anh, hai ba nhẹ nhận đinh nháy bên mạnh dịn như hề đầu, đã đại đều vị, Về với là, là là, huyết kế v o n g la c ả dỉn ỉ vào phát động rồi mụ r ẻ n xù quang m ì thực lực hơi mạnh hơn hai người nhưng cũng không có đầy đủ siêu việt bình thường huyết kế v o n g la tiêu chuẩn nhưng cũng may cho xù k ỳ c h i cư chúng rồi cho xù k ỳ c ả cú dạ t ổ m ồ gọt cho xì no h ả i q u ấ t trạng thái còn đang không ngừng trượt cho nên đang kịch đấu chỉ chốc lát dường như san bằng rồi viện nghiên cứu tất cả mặt đất kiến trúc về sau cho xù k ỳ c h i cư dần dần rơi vào hạ phong ghê tởm cho x kỷ tri cư bất lực phát tiết nhìn đáy lòng phất ấ t lúc này trên người hắn đã hiện đầy vết thương mà hắn thần thuật chuyển hóa tất cả đều tiêu bỏ ra ở đối kháng tố mộ gọn josino hải quất bên trên c ả dìn mấy cái bên này thực ra cũng không chịu nổi c ả dìn là chủ lực chém g i ế t hung á c nhất cho nên bị thương cũng nặng nhất chỉ là thần thụ còn đang không ngừng hướng nàng chuyển vận trạc cỡ dạ cho nên còn có thể miễn cưỡng duy trì ánh sáng thương thế hơi nhẹ nhưng tất cả vai trái vẫn là bị xuất xù kỳ chi cư ơ n g thần thuật cự lực đánh nát rồi xuất xù kỳ c ả gụ dạ là bởi vì xuất xù kỳ chi cư ơ n g thần thuật vết cảo dẫn đến trên người có nhiều chỗ nhìn thấy mà giật mình xe rách cũng may nàng là huyết kế vóng là thân thể cùng tứ chi xe rách đối với nàng mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tại hắn phát động vết đảo chuẩn bị xuyên qua không gian đảo mấy lúc lại kinh hại phát hiện không gian bốn phía giống như bị giam cầm rồi giống nhau khi cán một bên thở hồn hẹn một bên lạnh lùng nói ra ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi loại người này chạy thoát cho ta ngoan ngoan chết ở chỗ này đi không thể nghi ngờ khi cán trước một bước phát động rồi ngày năm hộ cầm giữ quanh mình không gian Cả k ì n c ù n gù dạ t h ế thế vội vàng thừa dịp sổ chi cư, kinh ỳ c h c ư ngạc thời khắc lần nữa phát động rồi thế công Bệnh. chỉ một thoáng sang trói kim kiếm theo không trung chém xuống chém vào rồi kỳ cơ h i c ư thể đồng thời mấy chục cây cốt tốt theo số sù k ỳ cả gù dạ tay h á o chồng bắn ra chui vào hoàng tuyền đây lương phản mở ra cộng không gian theo phương hướng khác nhau bắn về phía rồi sổ chi cư. Phốc phốc phốc. không có bất kỳ cái gì bất ngờ những thứ này cốt tốt toàn bộ chúng đích chi cư, đưa hắn đâm thành rồi một cái gai vị ta ta làm sao lại như vậy vua ta sẽ không thua ta phu phù một tiếng tosu kỳ chi cư vì trên mặt đất tô mồ gõ d o s h i no h ả i q u ố t hủ hóa thành dùng thông qua cắm ở trên người hắn từng cây cốt tốt tại toàn thân hắn không ngừng l a n tràn mà hắn t h ầ n thuật chuyển hóa rõ ràng đã đến cực hạn đã vô lực ngăn cản tô mồ gõ d o s h i no h ả i q u ố t đối với thân thể của hắn tàn phá giờ phút này thân thể hắn dường như một tòa hủ hỏng m ộ t tượng trong gió từng chút một phiêu tán phần hai phụ c lên c h ư n một nghìn năm trăm ba mươi trục xuất chưng một nghìn năm trăm ba mươi trục xuất viện nghiên cứu dưới mặt đất chỗ tránh nạn mặt mũi tràn đầy cho bụi hạ mã đ ồ ngầm đầu nhìn về phía rồi mặt đất phương hướng kết thúc thời khắc này chỗ tránh nạn trong sớm đã một mớ hỗn độn mặc dù chỗ tránh nạn trong t r o ngoài n g ngoài đã làm đa trọng gia cố đồng thời sâu xuống lòng đất vài trăm mét nhưng trên mặt đất huyết kế vong là nhóm đại chiến hay là lan đến gần rồi chỗ này đem chỗ tránh nạn trong một khu vực lớn xa xố gì nói ra hẳn là kết thúc ca đã không có chấn động đ ú n món nhìn về phía tỷ tỷ edda người nào thắng e d a nét mặt ngưng trọng lắc đầu nàng thiên lý nhãn trước kia là thuận buồn xuôi gió nhưng hôm nay lại ngay cả ngay cả ăn quả đắng thì giống bây giờ nàng thì không cách nào quan sát đánh giá tới mặt đất đại chiến tình huống tại nàng thiên lý nhãn tầm mắt bên trong tất cả mặt đất đều là hỗn độn ạ mạ đ ồ đẩy trên sống mũi méo xẻo không kính phân tích nói đại nhân lại lựa chọn ở chỗ này bố trí mai phục cũng đã làm bạn toàn chuẩn bị Ừm. Lần đầu. này xạ gì tán đồng nhẹ Nguy Trang xin tác chiến, đến, Y, xạ sổ gì gật gì Theo, tác B, cùng nhau phục kích. t dần dần nguy trang thành xín dị ca dìn luôn luôn thừa nhận áp lực lớn đặc biệt cho xù kỳ chi cư khi lấy được sợ hai bá chủ lực lượng thực lực thẳng tắp nhảy lên tới huyết kế vóng la đỉnh phong về sau nàng thậm chí một lần đã làm xong chiến tử chuẩn bị may mắn cho s ù kỳ chi cư đối với xín dị sợ hãi là vùi sâu vào thực chất bên trong cho nên tại phát hiện đối thủ không phải thật sự ti về sau hắn ngay lập tức mất hết đàm lượng lọt vào xỉn gì chuẩn bị cho hắn c ả p bẫy khi cặp nói ra giải quyết hết hắn cái khác khôi lỗi liền dễ làm t i ù a ù kỳ cạ cũ ra nhìn quanh dậy rồi bột phía mặc dù giới nghỉ dạ tận thế cảnh tượng cũng không có bởi vì t i ù a ù kỳ chi cư ơ n g chiến bại mà đình chỉ nhưng hết rồi t i ù a ù kỳ chi cư ơ n g cái này đình p h o n g huyết kế v o n g l à cái khác những kia giải tại giới nghỉ dạ bị sợ hai bá chủ hụ thực tâm linh đ á m khôi lỗi tại n à n g nhóm ba cái huyết kế vóng la trong mắt xác thực không tính là gì đại phiền t h á i ngay tại ba người chuẩn bị chia ra hành động đem sợ hai ba chủ điều khiển khôi lộ nhất nhất thanh trừ hết lúc đỉnh đầu không t r u n g đột nhiên nổ vang rồi một đạo x â m xét có chuyện gì vậy ba người cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy nguyên bản âm u trên bầu trời xuất hiện một đạo vặn vẹo tuyệt qua vòng xoáy này xoắn nát rồi tầng mây xoắn nát rồi lôi điện thậm chí là xoắn nát rồi không gian nó nhanh chóng biến lớn trong c h ư ớ c mắt thì lan tràn đến hơn phân nửa cái bầu trời giống như cả mảnh trời đều bị xoắn nát khi các nét mặt trì trệ hoảng sợ nói nguy rồi nàng vừa dứt lời một đạo ám tử sát sương mù theo tuyển qua ở trung tâm phun ra ngoài sau đó từ trên trời giang xuống vung vai tại rồi Thuật trên thân.、Đây、hết thể phát thì trước, chi sinh nhanh, không hoặc như quá sụ kỳ kịp cư, căn cản, coi các có người nói, bản ngăn nàng đoàn cũng Đây ba vì ô lực cản. ngăn v không trung kia xoắn nát rồi không gian vòng xoáy khổng l ộ rõ ràng là xuất từ sợ h ã i bá chủ tác phẩm vị này kinh khủng bá chủ không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ bỏ cuộc Thuật sụ kỳ chi cư, cái h i cư, c này dùng tốt quân cờ cho nên tại thời khắc mấu chốt ra tay cỡ ép phá vỡ giới lì dạ không gian b í t lũy đem lực lượng của nó chuyển bận đến giới lì dạ chóng cũng rót vào đến, đến rồi rồi xù kì chi cư thể nội xôn xao rất nhanh nguyên bản quỳ trên mặt đất hủ hỏng hai mươi hai nghìn hai mươi ba người cùng với một tiếng điên cuồng cười to giùa xù kỳ chi cư từ dưới đất đứng lên xuột s ù kỳ cạ g ụ dạ miễn cưỡng nhìn về phía giùa xù kỳ chi cư chật biến sắc cái này làm sao có khả năng cà dìn cùng hì cắn nghe xong không đúng cũng cô nén khó chịu nhìn về phía t i ù a xù kỳ chi cư phát hiện trước đó cằm ở Tosuki cười h i k u những kia cười ó tốt,、giờ、phút này tất cả đều biến thành tàn, tiêu tán tại rồi ám tử sắc trong giờ biến rồi cho này cả đều ám sắc ơ n Thân Doshino thanh hết. Không còn nghi n g gõ g khói. thuật hóa, Hải hết. Tô Quất, trừ Mô bị gì nữa. bằng, nữa, t u k cho i k chính được mình không này, làm điểm là nên này có được chỉ có sợ hai bà chủ. thể hai điểm làm bà sợ Vô c ù n g k i n n h g ạ chi sao. c ư cư nói tiếp ta đã nói rồi các ngươi không có tương lai cả dìn có hơi như mày lực lượng của hắn còn tại tăng lên khi các phụ hòa nói ừ m đây vừa nãy hình như mạnh hơn hai người bọn họ cảm giác không có sai theo ám tử sát sương ngủ không ngừng dốc vào Tô s xù kỳ chi cư khí thế thẳng tắp kéo lên không chỉ khôi phục được đ ỉ n h phong huyết kế v o n g la cấp độ thậm chí vẫn còn tiếp tục xông lên phía trên gai Tô s xù kỳ cạ cụ dạ bản năng run dày này Tô s xù kỳ chi cư vô cùng hưởng thụ ba người kinh ngạc nhìn thấy chưa là cái này ta lực lượng chân chính c ả dìn không để ý đến Tô s xù kỳ chi cư mà là nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời bên trong tiếng qua giống như vậy cưỡng ép đánh phá không gian bích lũy liền xem như bá chủ hẳn là cũng vô cùng phí sức đi khi cạ trên mặt n é mặt cũng theo ban đầu kinh ngạc chuyển biến làm rồi kinh h ỉ đúng vậy à nó tiêu hao nhất định rất lớn Tô su kỳ cạ cụ dạ nói ra phải dùng một chiêu kia sao c ả dìn đem ánh mắt rời về phía rồi đối diện Tô su kỳ chi cư ơ n g khoe miệng một phát không hoảng hốt hắn còn chưa tới trạng thái mạnh nhất đâu nghe ba người đối thoại Tô su kỳ chi cư ơ n g cảm giác được không thích hợp mấy người các ngươi bị sợ choáng vang à. các ngươi lập tức liền phải chết lẽ nào không hề sợ hai chút nào sao c ả dìn nhìn chăm chú Tô su kỳ chi cư ngươi bộ dáng như hiện tại còn chưa đủ tư cách để cho chúng ta sợ hãi có bản linh thì càng biến đổi mạnh a ta c h su kỳ chi cư nhất thời n g ạ lời riêng này thời một tay khoác lên rồi cạ dìn trên v a i uy ngươi còn có thể càng biến đổi mạnh sao cho xù kỳ cạ cụ dạ cũng đưa tay khoác lên rồi cạ dìn một cái khác trên v a i nhìn về phía cho xù kỳ chi cư ánh mắt bên trong có thất vọng canh có chờ mong cho xù kỳ chi cư đáy lòng bắt đầu trở d ạ các ngươi các ngươi rốt cục muốn làm gì thực lực của hắn rõ ràng tại tăng vọn chỉ thiếu chút nữa có thể siêu việt huyết kế v o n g la cấp độ bước vào cao hơn thứ ngươi ê n rồi nhưng không biết vì sao thần thuật dự cảm lại đang điên còn hướng hắn cảnh báo giống như hắn cách vượt sâu cũng cách chỉ một bước rồi anh, theo một tiếng nổ đùng Sô đến đến ngay tại lúc hắn chuẩn bị hướng cả dìn ba người tuyên cao thắng lợi lúc cả dìn thì các số sù kỳ cả cụ dạ ba người cùng nhau kết tấn trận đồng thời quát thần thuật thời quang trường hạ trục xuất canh ba phục lên chúc mọi người giao thừa vui vẻ toàn gia đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn Quyền cuối sách tại h chỗ á n nên xong, này g rồi viết sẽ t ở cảm m ọ người cho trong ớ i nay bạn, ơn làm cảm á, xuất mặt, r ngáy m ắ tầm đọc lại. Tại trong t mắt của hắn bốn phía tất cả tất cả đều mơ hồ vì hắn huyết kế xâm la khủng bố cảnh giới hắn bản năng phân biệt ra được kiểu này mơ hồ không đơn thuần là tầm mắt quang ảnh trên mơ hồ mà là không gian đang vật mẹo chẳng qua rất nhanh hắn thì sắp xếp trừ đi chính mình chúng rồi ảo thuật thời không ở giữa đồng thuật chờ chút có thể vì v ì cảnh giới của hắn hôm nay đừng nói là tầm thường ảo thuật rồi cho dù là có t o a mạ xù các m ì dù có m ì những thứ này có thể cạnh tranh mạnh nhất ảo thuật danh hiệu ảo thuật đối với hắn cũng là vô hiệu về phần thời không ở giữa đồng thuật vậy liền càng không có thể vì nắm giữ thần thuật vết ảo hắn đối không gian khống chế lực vượt xa thường nhân lại thêm thần thuật dự cảm cảnh báo năng lực không ai có thể tại hắn không biết rõ tình hình tình hôn dưới thời gian sử dụng không gian đồng thuật ám toàn hắn g ê tởm chung q u n h hắn tất cả trở nên ngày c trước đó rõ ràng cảnh vật giờ phút này đã hoàn toàn vặn b ẹ o thành đường con cùng loang lộ sát viên t h â n ở trong đó hắn bắt đầu hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện không chỉ có là khả năng nhìn hắn thính giác dường như cũng bị che mắt không biết từ lúc nào bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh tĩnh nhường hắn chỉ có thể nghe được chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập ý thức được điểm này hắn nét mặt đại biến cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng lại nay căn bản cũng không phải là khả năng nhìn thính giác vấn đề hắn chỗ có cảm giác giống như đều bị cái gì cho che mắt ngoại trừ chính hắn cơ thể hắn phát phát hiện mình cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để mất đi hỗ động giống như bị một cái bàn tay vô hình theo thế giới chân thật trong đầu nhập vào trong hư vào vô. không điều đó không có khả năng đều là giả tất cả đều là giả ta là huyết kế s â m la ta là mạnh nhất thần vô tận sợ hãi nhường hắn bắt đầu đ i ê n c u ồ n g hắn không nghĩ tới chính mình tại thành công tấn thăng làm huyết kế s â m la về sau sẽ tao ngộ dạng này tuyệt cảnh mà chính vì hắn hiểu rõ huyết kế s â m la ý vị như thế nào cho nên hắn mới đôi mắt tiền đây hết thể càng thêm không hiểu đối với mình cảnh ngộ càng thêm k i n h sợ không thể nghi ngờ hắn có kinh sợ lý do vì năng lực luyện hóa tất cả vì tri thức thành chất dinh dưỡng vì tự thân thành lò luyện huyết kế s ô n la đã là thế gian đứng đầu nhất tồn tại cho dù là thâm thúy trong vũ trụ những kia vì thế giới làm thức ăn các bá chủ thực chất cũng không có hoàn toàn thoát ly huyết kế xâm la cấp độ hoặc nói cái gọi là bá chủ cũng bất quá là càng lớn mạnh một chút huyết kế xâm la thôi nhưng mà không trùng hợp là ồn xuân sụ kỳ c ba s mới vừa vặn bước vào huyết kế xâm la cấp độ còn không có hoàn toàn thích đứng cùng nắm giữ huyết kế xâm la lực lượng mà hắn bên trong lại là xỉn gì vì tất cả giới mỹ dạ lịch sử thành neo điểm sáng tạo thần thuật thời quang trường hà tại luân h ắ n cho thời quang trường hà một cái trước mắt hắn liền đã bị chóc ra bình thường thời gian tuyến bị trục xuất tới rồi thời gian tuần hoàng trong quả thật dù là mạnh như thần thuật thời quang trường hạ cũng vô pháp triệt để giết chết tấn thăng làm huyết kế xâm la hắn nhưng lâm vào điên cồn u g c ũ n g đang lúc sợ hai hắn cũng giống vậy không cách nào theo thời quang trường hạ trong tranh thoát chỉ chốc lát sau o s u s u kỳ c ba s bắt đầu hướng bốn phía phát tiết lựa giận các loại kinh khủng nhất thuật bí thuật thậm chí thần thuật tự không cần tiền giống nhau đánh phía rồi bốn phía nhưng mà những thứ này thuật rất nhanh cũng vô thanh vô tức trừ khử tại rồi vặn vẹo cùng trong hỗn độn cho dù là thần thuật vết cạo cũng vô pháp lưu lại dấu vết o số s u k i s i ba s n g ơ ngác nhìn một phía cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ không trong hiện thực s ố t xếp lòng đất t r ỗ i tránh nặng trong a mạo đồ chần chờ nhìn về phía ấy đã có chuyện gì vậy là cảm giác của ta thất thường sao cố khí tức kia sao đột nhiên biến mất ấy đã nét mặt so với trước đó ngược lại càng thêm nghiêm trọng vì nàng giống như a mạo đồ cũng tại đột nhiên mất đi đối với o số s u k i s i ba s cảm giác phải biết phía trước một giây thực lực kéo lên đến huyết kế xâm l à o số s u k i s i ba s thậm chí đã để người mang thần thuật nàng lâm vào ngạt h ở trong nhưng mà vẹn vẹn chỉ mới qua rồi một giây n à y cũ kinh khủng đến làm nàng tuyệt vọng cảm giác các bách liền không lý do hư không tiêu thất rồi một bên đ à hẹ、e、mẩn tựa như chết chìm rồi bình thường một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn một bên thất hồn lạc phép hỏi tỉ ta chúng ta còn sống không ấy đã không có trả lời mà là phát động rồi chính mình thiên lý nhãn trên mặt kinh hãi chậm rãi chuyển hóa làm rồi kinh nghi xa xô gì cũng b u lại phía trên thế nào ấy đã lắc đầu ta tìm không thấy ồn sồn sủ kỳ ba s xa xô dị nói ra ngươi thiên lý nhãn không phải luôn, luôn không cách nào khóa chặt hắn sao không lần này không giống nhau ngưng tạm ấy đã giải thích nói lúc trước hắn mặc dù năng lực che đậy của ta thiên lý nhãn nhưng ta luôn luôn năng lực cảm giác được hắn tồn tại nhưng là bây giờ ạ mã đ ô hỏi vội hiện tại làm sao vậy ấy đã nói ra hắn hiện tại thật giống như đầy đủ biến mất ta đã triệt để cảm giác không đến hắn tồn tại đại mần gật đầu phụ họa ừ m ta cũng vậy cả người cũng thoải mái hơn ạ mã đ ô hỏi phía trên kia hiện tại là tình huống thế nào ấy đã nói ra phía trên chỉ còn ba vị huyết kế vong la ta suy đoán nhất định là bọn họ làm cái gì mới đưa đến ô số sù kỳ c ba s biến mất chỉ là bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có thể khiến cho ô số sù kỳ c ba s biến mất như thế triệt để đâu trên mặt đất vẹn vẹn một thuật nhường ba vị huyết kế vong la trà cờ dạ bị trong nháy mắt tranh thủ chỉ là nhìn biến mất tại thời quang trường hà bên trong ô số sù kỳ c ba s c ả dìn thì cà d sù ố s kỳ cả gũ dạ ba người trên mặt tất cả đều lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn thân thuật thời quang trường hà đúng là xin dị lưu cho các nàng ba cái đòn sát thủ là cần tập hợp trí ít hai vị huyết kế vong la mới có thể phát động thuật nhưng ở trong kế hoạch thuật này nhằm vào mục tiêu là đỉnh phong huyết kế v n g là cho nên cả dìn ba người mới luôn luôn nắm vớt thuật này chuẩn bị và ô số sủ kỳ s ì ba s đặt đến không thể phục thêm trạng thái đỉnh phong về sau lại dơ lên phát động không nghĩ tới ô số sủ kỳ s ì ba s tại thời khắc cuối cùng lại đột phá đến huyết kế xâm l à cảnh giới một nháy mắt cho ba người tột đỉnh khủng bố áp lực để các nàng không thể không giao ra lá bài tệ này khi cắt vẫn có chút ít nghĩ mà sợ mà hỏi chúng ta vây k h ô n hắn sao cả dìn nhẹ nhàng vớt cảm nói nên k h ô n chủ đi dù sao ta hiện tại đã cảm giác không đến hắn tồn tại xô xù kì c ả gụ i ả nghĩ mà sợ sau khi nét mặt có chút phức tạp ta không có cảm giác sai cuối cùng một khắc này hắn có thể đột phá huyết kế v o n g la cảnh giới đạt đến một t r ư ớ c nay chưa có hoàn toàn mới cảnh giới chúng ta thuật lại năng lực vây k h ố n hắn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi t r ư chưa từ bỏ ý định t r ư chưa từ bỏ ý định vừa nãy ôn xô xù kì c ba s thực lực cảnh giới biến hóa gần ngay trước mắt ba vị huyết kế v o n g la cũng cảm giác được rõ ràng cho nên cả dìn cùng hì cả thực ra có thể hiểu được xô xù kì cạ gụ dạ giờ phút này phức tạp tâm tình bởi vì các nàng liên thủ thi triển t h ầ n thuật thời quang trường h ạ nguồn gốc từ cho sinh di nếu thời quang trường h ạ năng lực vây khốn đột phá huyết kế v o n g la cảnh giới đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới ô n sốt xù kỵ c ba s vậy đã nói rõ sáng tạo ra thời quang trường h ạ sinh di tám i chín phần mười cũng đạt tới cái này bao trùng tại huyết kế v o n g la phía trên hoàn toàn mới cảnh giới cho nên cùng tâm trạng phức tạp sốt s ù kỵ cả gụ dạ khác nhau c ả dìn cùng h ỉ các giờ phút này mặc dù t r ả cờ dạ hao hết trạng thái cực kém nhưng tâm trạng lại rất không tệ có lẽ chúng ta có thể thắng liếp nhau một cái về sau nàng nhóm lẫn nhau đấy lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy và ảnh lúc này mặt đất đột nhiên đã nứt ra một cái khe ấy đà đại hẹ mần mang theo hạ mạ đổ cùng xạ sổ gì theo kẽ đất trong thoát ra đi tới mặt đất ấy đà đại hẹ mần t ỉ đ ệ cảnh giác ngắm nhìn một phía tựa hồ tại tìm kiếm nhìn người nào thân ảnh xa x ổ i gì mắt nhìn b ừ a bộn một mảnh chiến trường âm thầm l i ễ u lươi không nói nên lời nơi này vốn là viện nghiên cứu khu vực hạch tâm mặt đất kiến trúc cường độ cực cao hơn nữa còn có rất nhiều bị động kích phát kết giới bảo hộ kết quả đánh một trận tiếp theo bị đầy đủ sân bằng ngay cả một chút tòa nhà dấu vết cũng không t Ả mạ đồ không có để ý những thứ này vội vã đối cà dìn hỏi vừa mới đã xảy ra chuyện gì cà dìn nói ra không cần lo lắng hắn đã bị chúng ta giải quyết ấy đã vẽ mặt không thể tin các ngươi là làm sao làm được cà dìn thản nhiên nói ngươi không cần hiểu rõ ngươi ấy đã nhất thời nghe lời nắm giữ thần thuật nàng s á c thực có thể không đem người bình thường để vào mắt nhưng đối mặt đã là h i ể u tổ chức nhân vật số hai đồng thời lại là huyết kế v õ n g là cà dìn nàng còn thật không có bao nhiêu sức lực nghe cà dìn nói ô số sù kỳ c ba s đã được giải quyết ạ mạ đồ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra chật lại hỏi đại nhân đâu c ả dìn khẽ lắc đầu ạ mạ đổ sắc mặt trầm xuống ngầm đầu nhìn về phía rồi bầu trời lúc này mọi người đỉnh đầu trên trời cao vẫn có nói không rõ ám tử sắc x ư ơ n g mù xuyên qua giới nỉ dạ không gian mít lũy vùi đầu vào giới nỉ dạ trong điều này nói rõ chiếm c ư tại trong vũ trụ khủng cụ bá chủ cũng không có bởi vì ô số sù kỳ si ba s đột nhiên biến mất mà bỏ cuộc công kích giới nỉ dạ nó còn không hết hy vọng giới nỉ dạ nguy cơ không có giải trừ số hai mấu chốt trọng yếu h u một tiếng sân trước mặt lại thêm một cái tiểu hát h u ộ nàng nhữ lại lông mày thầm nói không dứt sao trước trước sau sau nàng đã phong ấn mười cái bị khủng cụ bá chủ h ủ thực tâm linh khôi lỗi nỉ dạ rồi nhưng vẫn là không ngừng có khôi lỗi nỉ dạ tới gần số hai trọng yếu cố gắng phá hoại nơi này ngần đầu nhìn một chút bầu trời nàng đáy mắt thần sắc lo lắng c à n g đậm vì kia từng đạo từ trên bầu trời thẳng vào giới nỉ dạ ám tử sắc sương ngủ, còn tại liên tục không ngừng tràn vào giới nỉ dạ đúng lúc này nàng trong thai nghe vang lên thông tin ban đông thanh đại nhân cảm giác ban bên này phát hiện lại có địch nhân tiếp cận sần tóc mày nhìn về phía xa xa trước đó ô số sù kỳ xa s đột phá đến huyết kê xâm la trong nháy mắt đó nàng cũng cảm nhận được chỉ là dưới mắt nhóm địch vào mắt nàng không kịp suy xét quá nhiều số ba trọng yếu bệnh cùng với chói mắt kim quang hiện lên dạ b ù dạ thân thể bị chém thành rồi hai đoạn máu tươi đổ tràn đầy đ ầ y đất hô hô chút xù kỳ tô nệ dị dồn dập thở hồn hện trên mặt không chỉ không có tiêu diệt địch nhân vui sướng ngược lại lộ ra thật sâu mọi mệnh đúng lúc này tại ám tử sát sương mù quanh quần dưới bị chém đứt rồi thân thể dạ b ù dạ đột nhiên mở mắt sau đó hắn bị chém đứt thân thể khép lại ở cùng nhau một cái chớp mắt liền khôi phục rồi nguyên trạng nhìn nay dọa người một màn chút xù kỳ tô nệ dị không có kinh ngạc bởi vì này một màn tại vừa nay đã lập lại rất nhiều lần rồi bị ám tử sát x ư ơ n g ngủ quanh quần dạ b ù dạ giống như hắn ngoại hiệu ủy nhân bình thường giống như biến thành một chân chính ác quỷ bất luận bị thương nhiều lần thế đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ hoạt động một chút cơ thể dạ b ù dạ tà tà cười nói còn muốn tiếp tục không ngươi trả cơ dạ còn có thể kiên trì bao lâu kỳ Tô Tô một cái, ánh mắt kiên định. Quả thật, môi Sù sau Kỳ kiên Nệ ánh định. Di dù cái, mím phía cho có, Quả Sà xù k ẹ sắc mặt ngày càng tái nhận lúc này hai nghe của hắn trong vang lên thông tin ban âm thanh đại đại nhân ngài không có sao chứ cần ý liệu bàn sao Sà xù k ẹ liếc mắt vai phải của mình cánh tay phải của hắn tính cả ống tay hao tất cả biến mất vai phải miệng vết thương rất trình tề dường như bị nào đó thần binh lợi nhận cho chặt đứt giống nhau không còn nghi ngờ gì nữa liền xem như cỡ xa nạt nốt dù gì cũng rất khó tạo thành như vậy tề chỉnh vết thương cho nên hắn cánh tay phải không phải là bị kiếm chản đoạn mà là bị đợi thứ ba thổ ảnh nô kỳ d i n tần đánh bể nguyên tử cũng may hắn cuối cùng dùng sơ sa đủ, triệt để nghiền nát rồi nổ kỳ tạm thời giải trừ số bốn trọng yếu nguy cơ thu hồi ánh mắt sa s u kẽ lạnh lùng nói phụ cận còn có địch nhân sao xác thực có địch nhân đang đến gần trong ngưng tạm thông tin ban h ỏ i tiếp ngài thật không cần chữa bệnh trợ giúp sao không còn kịp rồi sa s u kẹ nhìn về phía phương xa tại hắn sáu câu ngọc dìn nghệ gẳng tầm mắt bên trong chân trời đã xuất hiện mấy cái bọc lấy ám tử sắc x ư ơ n g mù thân ảnh số năm trọng yếu da cờ xỉ ca bụ t ô nhìn một chút đầy đất vừa bụi cùng với số lớn bị nạn dù tổ giải quyết hết khôi lỗi nị dạ khoe miệm cười mịm nhìn thấy bầu trời rơi xuống những t i ê màu tí mọi thứ đều kết thúc các ngươi không ngăn cản được n ạ dù tổ cũng tốt mẹn mạ cũng tốt tất cả đều vô thức nhìn về phía bầu trời một đạo lại một đạo từ trên trời giáng xuống ám tử sát sương mù nhường vốn là ngột ngạt bầu trời âm trầm nhìn qua càng thêm mờ tối da cờ s ỉ ca bụ tổ cười lấy chỉ chỉ trên mặt đất khôi lỗi các nỉ dạ thi hải giống như vậy khôi lỗi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mẹn mạ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào có bao nhiêu ta giết bao nhiêu da cờ xỉ ca bụ tổ không để ý đến kêu g à mẹn mạ mà, mà là chằm chằm vào n ạ dù tổ làm gì mệt mỏi như vậy giống như ta tiếp nhận hiện thực không tốt sao người thực ra hiểu rõ giới n ì dạ đã không có hy vọng n ạ dù tổ lắc đầu dạ cờ xì ca bụ tổ khe nhữ mày lẽ nào ngươi còn có cái gì ảo tưởng không thực tế n ạ dù tổ ngữ khí kiên định nếu ngươi nói một khắc này g á n g l â m rồi ta sẽ thản nhiên tiếp nhận nhưng trước đó ta quyết không từ bỏ là cái này của ta nhẫn đạo nhẫn đạo dạ cờ xì ca bụ tổ vẻ mặt kinh ngạc n ạ dù tổ nói ra loại người như ngươi là sẽ không hiểu tất cả mọi người đang cố gắng nhìn ta sao có thể xem thường bỏ cuộc ta thế nhưng n g ủ dù mạ kỳ n ạ dù tổ a ngươi có thể giết ta nhưng đừng nghĩ để cho ta khuất phục mẹn mạ cười nói n ạ dù tổ ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi c h ư một nghìn năm trăm ba mươi mốt mục đích thực sự c h ư một nghìn năm trăm ba mươi mốt mục đích thực sự và anh cùng với nổ vang một cả ngọn núi vầm vang sụp đổ tại đây trời trong bụi mù một thân ảnh sông ngang sông thẳng bất luận là vẩy ra đá vụn hay là đổ sụp v ế t đá thân ảnh này cũng không tránh không né trực tiếp đ ụ n g nát cứng rắn hòn đá ở trước mặt của hắn y ế u ớt cũng đ ầ u hũ viên giống nhau nhìn thân ảnh này hướng phía bên mình chạy nhanh đến dì z yêu ớt thở dài dừng ở đây rồi sao không thể nghi ngờ nay đánh út về phía dì z thân ảnh chính thị bị khủng cụ bá chủ điều khiển gz chỉ chỗ hai người khí thủ số tám trọng yếu về sau lợi dụng tự thân làm mội nhử dù dỗ tập kích số tám trọng yếu giữa cả đệ tứ truy kích chỉ là hai người bọn họ tại tất cả c h ấ n thủ trọng yếu trong thành viên thực lực yếu nhất mà tập kích số tám trọng yếu giữa c ả đệ tứ thực lực lại là tất cả bị khủng cụ bá chủ hủ thực tâm linh khôi lỗi n h ỉ dạ bên trong người nổi bật cho nên hai bên chiến lược tranh lệ cực lớn bởi vậy không bao lâu chỉ chỗ liền bị giữa c ả đệ tứ trọng thương ngất đi còn lại gz đành phải sử dụng sơn khu địa hình phức tạp miễn cưỡng cùng g i c á đệ tứ có nhau làm hết sức kéo dài thời gian g i cả đệ tứ rất nhanh mất kiên trì sử dụng tự thân kinh khủng lực lượng cơ thể đem dọc đường ngọn núi nhất nhất đ ụ n g nát đem mượn nhờ địa hình phức tạp cùng hắn chu toàn dì z đẩy vào rồi tuyệt cảnh không còn nghi ngờ gì nữa tại thời khắc mấu chốt cứu z z chính t h ị nguyên bản canh dự ở số chín trọng yếu nề gì kỳ mỹ mạ rồ hai người hợp thể sau thực lực bọn hắn đột phá đến huyết kế vóng la cấp độ giống như bị khủng cụ bá chủ điều khiển khôi lỗi n ỉ dạ đối với hợp thể trạng thái dưới bọn họ căn bản không cấu thành bất cứ uy hiếp gì cho nên tại tiêu diệt toàn bộ hết số chín trọng yếu phủ cận tất cả địch nhân về sau bọn họ liền t ạ i thông tin ban chỉ dẫn dưới chạy đến chợ giúp z z chỉ chỗ rồi bị đánh lui ra ca đệ tứ túi đầu mắt nhìn cánh tay của mình cùng kỳ mỹ mạ rồ đối với quyền cánh tay phải giờ phút này đã vặn vẹo thành hình méo mó rồi nhưng à y mà、g、z bên này lời còn chưa rước n g thu được ký mỹ mạ rộ xuất hiện ở sau lưng giải ca đệ tứ giải ca đệ tứ vẻ mặt kinh ngạc tiếp lấy thân thể khôi ngô trên xuất hiện một đạo nghiêng vết rách theo vết rách kéo dài thân thể hắn cắt thành rồi hai đoạn chán n ặ n g ngã dầm trên mặt đất đạt được khủng cụ bá chủ lực lượng g i c ả đệ tứ xác thực rất mạnh chỉ riêng tốc độ lực lượng những cơ sở này phương diện đã có thể so sánh lục đạo cấp rồi cho nên hắn có thể tùy tiện nghiền ép mất đi môi trường tăng phúc z chí trô nhưng đối mặt giải phóng m ỏ m ỏ xì kỳ kỳ hai cái tiết đồng tiến vào hợp thể trạng thái nề gì kỳ mỹ mạ dô hắn thì không đáng chú ý rồi cho nên nề gì kỳ mỹ mạ dô phát động rồi kỳ xì kỳ sở trường chiêu thức thần trục về sau trong nháy mắt thì giải quyết cái này đại phiền t h á i z vẻ mặt ngốc trệ cái này xác nhận g i c á đệ tứ được giải quyết về sau nề kỳ m ỉ mạ rồ đi tới zz trước mặt chỉ chỗ đâu nàng không sao chứ nàng bị thương chẳng qua sẽ không có chuyện gì lấy lại tinh thần zz hỏi tiếp các ngươi làm sao tìm được ta sao các ngươi trọng yếu đâu nghệ g ì nói ra là thông tin ban chỉ dẫn đến tại chúng ta c h ấ n thủ trọng yếu bên ấy hiện nay không có vấn đề gì zz thở v à o một cái làm phiền mọi người nghệ g ì nói ra các ngươi không sao là được zz v ẹ mặt tay nấy thật xin lỗi chúng ta trọng yếu thất thủ đúng tất cả mọi người thế nào nghệ dì lắc đầu trên mặt cũng đầy là lo lắng lúc này mò mò xỉ kỳ nói ra uy ngươi vô cùng nhà n sao nếu không muốn chết cho ta mau chóng hành động à. bị mò mò xỉ kỳ nhắc nhở một câu n ệ dị vội vàng nói với z z các ngươi chiếu cố tốt chính mình chúng ta muốn đi c h ợ giúp địa phương khắc rồi、G、z z trọng trọng gật đầu làm ơn phải cẩn thận bên kia tại thông tin ban chỉ dẫn dưới hạ c ủ cũng tiếp ứng đến rồi bị ý đồ thao túng thân thể dạ cụ mò rơi xuống trên mặt đất thao túng dạ cụ mò thân thể ý đồ chỉ chỉ sau lưng truy sát nàng gỗ đầm mỹ giục tờ rùm bệ ẩy và bị khủng cụ bá chủ điều khiển nhóm lớn khôi lỗi lý dạ hạ cụ nhanh đến phụ một tay giút ta giải quyết hết mấy tên khốn kiếp này hạ c ú nhìn ra là ý đồ tại k h ô n g chế dạ c ú mỏ cơ thể hỏi dạ c ú mỏ bị thương đâu ý đồ gật đầu thủy ánh huyết kế giới hạn có chút khắc chế chúng ta hồng l ò n g nhãn nàng đem huyết chỉ cũng phá hủy để cho chúng ta mất đi môi trường t ă n g phúc dạ c ú mỏ lại không chịu rút lui hạ i chúng ta hai kém chút chết tại địa n g ụ cốc bạch minh trận nhìn dạ c ú mỏ ý đồ c ả n h ngộ sau đó nhẹ thở hát ra một bên rút đao đi về phía rồi đánh tới chiếu đẹp m ì n h và khôi lỗi nỉ dạ một bên lần nữa mở ra tiên nhân hình thức một chỗ trên vách núi ngồi ở vách đá xin gì chậm dãi đứng vậy hắn nhìn phía xa ư cùng với kia từng đạo xuyên qua không gian bích lũy rơi vào giới nỉ dạ ám tử sắc sương ngủ khoe miệng có hơi d ư ơ n g lên bọn ngươi kia hắn nét mặt đặc biệt thoải mái giống như trước mắt tận thế cảnh tượng cũng không tồn tại giống như tại trong dự đoán của hắn dù là có hàng rào kế hoạch dù là có nụ rẻn xù qua m ì dù là bày ra đủ loại chuẩn bị ở sau cục diện cũng nên càng hỏng bét nhưng hắn không ngờ rằng đồng bạn như thế ra sức vậy mà đều không cần hắn ra tay liền đem ô số xù kỳ xị ba s và đại bộ phận bị khủng cụ bá chủ hụ thực tâm linh khôi lỗi nỉ dạ tiêu diệt hết rồi các ngươi như vậy làm ta nếu rơi mất dây xích h a không là có lỗi với mọi người cười khép một tiếng về sau xin di nhìn về phía đỉnh đầu thương k h u n g hắn một mực không có ra tay cũng không phải e sợ chiến mà là đang chờ đợi thời cơ thích hợp vì địch nhân của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một đó chính là khủng cụ bá chủ bản tôn đánh lui khủng cụ bá chủ không phải hắn mục đích thực sự bởi vì như vậy không cách nào bảo đảm giới lì dạ lâu dài an bình hắn làm tất cả đều chỉ thành một cái mục đích đó chính là làm hết sức tiêu hao khủng cụ bá chủ sau đó triệt để tiêu diệt khủng cụ bá chủ、Bạch. không có do dự không chần chờ xin di tung người một cái bay về phía không chúng sau đó hóa thành một vện kim quan g đi ngược dòng nước xuyên thấu giới nị dạ không gian mít lũy xông vào thâm thúy vũ trụ t r ư ớ c 1532, ta chỉ cần ngươi chết đại kết cục t r ư ớ c 1532, ta chỉ cần ngươi chết đại kết cục theo đạo kia sang trói kim quan g đi ngược dòng nước xuyên biệt rồi không gian mít lũy biến mất tại tối tăm u ám tầng mây bên trong thiên ngoại d ư ờ n g như chuyển đến một tiếng l o á n g thoáng gầm t hét chỉ là ở chỗ nào trong tiếng hâu nghe không ra bao n h i ê u phẫn nộ tương phản trong đó lại t o á t ra mấy phần kinh nghị ý vị tiếp theo một cái t r ớ c mắt từng đạo từ thiên không chút xuống rót vào giới n ỉ dạ ám tử sát sương mù im bặt m à d ừ n g hết rồi những thứ này không ngừng tràn vào ám tử sát sương mù gần như tan vỡ giới n ỉ dạ t r ậ t thì bình tĩnh lại ngay cả đóng lên đỉnh đầu kia âm trầm đè nén mây đen giống như cũng tiêu tán không ít có chuyện gì vậy ấy đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nắm giữ thần thuật toàn năng lại có thiên lý nhãn nàng đối với giới n ỉ dạ cảm giác nhất là nhạy bén đặc biệt ô số sù kỳ cạ cụ dạ ba người liên thủ trục xuất sau đó chết tiên địch nàng cảm giác càng biến đổi thêm n h ạ cảm đúng lúc này cá d ì n trầm ngấm nói ba chủ xâm lấn t u t hình như ngưng vì có thần thụ phụ trợ cảm giác nàng là cái thứ hai phát giác được không thích hợp ngưng trọng trên nét mặt nhiều một vòng hoài nghi sau đó hỉ các cùng xô xù kỳ cả cụ dạ hai vị này huyết kế vóng là vậy đã nhận ra dị thường hai mặt nhìn nhau ạ m ạ đô hỏi rốt cuộc xảy ra cái gì mọi người lắc đầu tại thời khắc này không ai có thể cho hắn đáp án bởi vì ai cũng không biết vì sao bá chủ đột nhiên ngưng s â m lớn ạ m ạ đô cho là thông qua thai nghe đúng hạ chỗ tránh nạn trong thông tin ban phân p h ố nói ngay lập tức tập hợp các nơi tình báo ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rất nhanh giới nỉ dạ các nơi còn tại vận chuyển căn cứ cùng chỗ tránh nạn trong truyền đến hàng loạt tin tức n g h e trong thai ngay báo cáo ạ m ạ đồ nhiễu chặt lông mày dần dần thư giãn nhưng trong mắt kinh nghi lại không có chút nào yếu bớt một bên xạ sổ gì hỏi rốt cục có chuyện gì vậy ạ m ạ đồ trầm giọng nói hiện nay cơ bản có thể xác định ba chủ nhằm vào chúng ta giới nỉ dạ xâm lấn đã ngưng xạ sổ gì không thể tin toàn diện ngưng ạ m ạ đồ nhẹ nhàng gật đầu ừng căn cứ các nơi hơn ngàn cái quan sát đánh giá điểm quan sát đánh giá trước đó những kia xuyên thấu không gian bích lui theo tầng mây bên trong rơi xuống xâm nhập giới nỉ dạ ám tử sắc sương ngủ tại vừa mới toàn bộ bên trong chỉ á c n ơ là luân phiên đại chiến tiếp theo thời khắc này giới nghỉ dạ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đứng ở bá chủ trên lập trường dù thế nào cũng không có khả năng buông tha này miếng ngon đến miệng cho nên giải thích duy nhất chính là có người làm cái gì để nó không có cách nào tiếp tục xâm lấn giới nghỉ dạ rồi k h o ê n h khắc tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ tới cái thân ảnh kia cái đó là giới lì dạ chủ cột nhưng vẫn không có trên chiến trường hiện thân thân ảnh c ả dìn ó i ra là đại nhân xuất thủ Ừm. Khi cắt r ọ ngay trọng cất n g đầu. tại lúc này năng ngăn cản bá chủ thôn vệ dễ như trở bàn tay giới lì dạ vậy chỉ có xin gì rồi ạ mã đồ ngẩng đầu trông về phía xa nhìn qua đỉnh đầu cái k i a như cũ âm u t ầ n g mây nếu là như vậy chiến trường chỉ sợ đã không tại giới lì dạ mọi người sợ hãi cả kinh đi ngược triều chiến đến nay xin gì chậm chạp không có h ệ thân mọi người cũng không có quá nhiều phàn nản vì dường như tất cả mọi người trong lòng cũng chắc chắn xin d ì sẽ ở mấu chốt nhất vị trí thời khắc quan trọng nhất ra tay vì xin d ì chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua nhưng bao gồm c ả dịn khi cá dịn sốt xù kì c ả gụ giả những thứ này huyết kế v o n g là ở bên trong ai cũng không có nghĩ qua xin d ì sẽ nhảy ra giới n ý dạ, cùng bá chủ tại tâm thuy trong vũ trụ chiến đấu xa xô d ì yếu đ ớt thở dài cái tên điên này cho dù ai đều có thể nghe ra xa xô d ì trong miệng câu này tên điên không chứa nghĩa xấu mà là ẩn chứa tâm t ì n h rất phức tạp ca ngợi tại nhất thời kinh ngạc qua đi ở đây không ít người đã phản ứng lại ý thức được cái gọi là hàng giao kế hoạch cùng với quay chung quanh hàng giao kế hoạch triển khai hàng loạt kinh tế h hai tục đại chiến kỳ thực cũng chỉ là xin gì bày ra một cái bẫy tất cả viện nghiên cứu không phải nói là bao gồm bài vị huyết kế vóng là ở bên trong tất cả giới n g dạ cũng chỉ là cục này bên trong quân cờ xin gì mục đích từ trước đến giờ đều không phải là mặt ngoài chống cự bá chủ hắn mục đích thực sự là vì giới n g dạ là chiến trường tiêu hao khủng cụ bá chủ lực lượng cuối cùng đem chiến trường chuyển rời đến thâm thúy vũ trụ tại trong vũ trụ cùng khủng cụ bá chủ triển khai quyết chiến là giới n g dạ nhất lao vĩnh giật giải quyết hết bá chủ uy hiếp ý thức được những thứ này thì cắn trên mặt toát ra lo lắn thân sắc Bá chúng ủ chủ ý vị vũ định. như thế nào, nàng đây tất cả mọi người tin tưởng, tại tất cả vũ trụ chủ thức ăn trong, bá chủ là không thể nghi ngờ thế chuối thức thể h tất tại tất trụ là đây đây đều cả cả c mọi ở bá nó vì thế giới làm thức ăn trừ r a lẫn nhau bên ngoài lại không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác có thể uy hiếp được chúng nó rồi chúng nó chính là thần đây không phải khết đại ví von mà là đối với tàn khốc sự thật trắng r a miêu tả ở quá khứ trong lịch sử không biết có bao nhiêu cái văn minh bao nhiêu vị cường giả hướng bá chủ khởi xướng qua khiêu chiến nhưng đều không ngoại lệ những thứ này hướng bá chủ khởi xướng khiêu chiến văn minh cùng cường giả hoặc là chôn vùi tại rồi thâm thúy trong vũ trụ hoặc là đã trở thành bá chủ món ăn trong mâm sột xù k ỳ c ả gù dạ có chút thất vọng nhìn quanh mọi người hỏi hắn sẽ thắng sao c ả dìn chém đinh chặt sát đại nhân nhất định sẽ thắng khi các điểm đầu phụ h o a ừ m g ấy đã trần c h ờ một chút nói ra nhưng đối phương là bá chủ nhà là có thể tùy tiện n u ố t mất chúng ta tất cả giới n ý giả có thể tùy ý đem ô sột xù kỷ c ba s để thăng đến siêu việt huyết kế vong la cấp độ bá chủ a hắn hắn thật có thể thắng sao ạ mạ đổ nét mặt ngưng trọng lên hiện tại hắn đã có thể xác nhận tất cả hàng giao kế hoạch chính là xỉn dị dùng cho tiêu hao khủng cụ bá chủ cái bấy rồi xin dị cục này giản dị tự nhiên nhưng lại xảo diệu dị thường vì hàng giao kế hoạch hoàn mỹ phù hợp tất cả đối mặt bá chủ uy hiếp thế giới nên có phản ứng bình thường cho nên đối mặt giới lý dạ hàng giao kế hoạch khủng cụ bá chủ ứng đối với không có chút nào sai lầm đâu ra đấy dường như quá khứ nó cắn n u ố t hết mỗi một cái thế giới sở dĩ sẽ xuất hiện cục diện dưới mắt là bởi vì xin dị bố trí xuống cục này trong chỉ có một khủng cụ bá chủ không cách nào nắm giữ biên số đó chính là xin dị bản thân khủng cụ bá chủ đối với giới lý dạ tất cả ăn mòn quá trình trong xin dị cùng khủng cụ bá chủ đối kháng quan triệt vẫn luôn nhưng đang đối kháng với sơ kỳ xin dị luôn luôn núp trong phía sau màn cho dù là vây quét khủng cụ bá chủ điều khiển lên dây cung trí nhất cùng với dùng sợ hãi bắn ra chế tạo ra giả ủ ữ u trí hạ ít c h ĩ lúc xin dị cũng chưa từng tự mình ra tay qua một mực là mượn tay người khác nay liên khiến cho khủng cụ bá chủ đang đối kháng với sơ kỳ không cách nào chính xác ước định xin dị thực lực đến rồi đối kháng hậu kỳ khủng cụ bá chủ đối với giới nị dạ thăm dò từng bước một x â m nhập nhưng lúc này xin dị đã chuyển ra rồi viện nghiên cứu cái này tấm m ộ khủng cụ bá chủ chú ý bị viện nghiên cứu một lần lại một lần nghi thức hấp dẫn quả thật viện nghiên cứu xuất hiện cùng với nghi thức chế tạo ra đại lượng nắm giữ thần thuật vật thí nghiệm nhường khủng cụ bá chủ đối với giới n h ỉ giả trên thực lực hạn có rồi toàn bộ hiểu biết mới hiểu rõ giới n h ỉ giả trong tồn tại huyết kế vong la cấp độ cứng giả. mà ở khoảng thời gian này trong xin gì một bên sử dụng lục hoàn thế giới trong đại chiến xâm nhập hiểu rõ rồi bá chủ nội tình một bên mượn nhờ diệt thế hội sáu cái thế giới điên cùng thu thập trà cờ giả quả thực dỡ lên đột phá đến huyết kế xâm la cảnh giới lần nữa đánh khủng cụ bá chủ một cái tin tức kém bởi vậy về xin di thực lực chân thật cho dù là tại xin di quyết định xuất thủ tiền một khắc khủng cụ bá chủ đều là hoàn toàn không biết gì cả là cái này xin di phần thắng c ả di lúc này nhìn về phía amado hỏi chúng ta bây giờ còn có thể làm cái gì amado lắc đầu ấy đã n h ư mày nghĩa là gì amado nói ra nơi này đã không phải là chiến trường giới n ỉ dạ bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc những kia bị khủng cụ bá chủ điều khiển khôi l ỗ i n ỉ dạ còn tại giới n ỉ dạ các nơi tàn sát bừa bãi nhưng chiến trường chân chính đã không tại giới n h dạ rồi giới n h dạ trong còn lại tất cả chiến đấu tại xin di quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi thì trở nên không quan trọng gì rồi mà không gian bích lũy bên ngoài thâm thúy vũ trụ đối với mọi người tới nói không cách nào đặt chân khu vực cấm dù l à mạnh như huyết kế v o n g la cũng không ngoại lệ cho nên theo giờ khắc này bắt đầu giới nhị ra bất luận làm cái gì cũng không cải biến được chiến cuộc rồi mọi người có thể làm chỉ có cầu nguyện vì trong mắt của mọi người bị xin dị bị thác trách nhiệm chấp trưởng viện nghiên cứu a mạ đồ có thể có thể đưa ra chính xác hơn phán đoán a mạ đồ vẫn là lất đầu ta không có cách nào phán đoán giới nỉ dạ trong đại chiến đối với khủng cụ bá chủ tiêu hao đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu cũng vô pháp tính ra chiêm cư tại trong vũ trụ khủng cụ bá chủ bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào cho nên ta làm không ra bất kỳ phán đoán l ờ i tuy như thế nhưng a mạ đồ hiểu rõ dù là cho tới bây giờ giới nỉ dạ đã biểu hiện đầy đủ ưu tú xin dị càng là hơn vượt quá tưởng tượng mạnh nhưng giới nỉ dạ phần thắng vẫn như c ũ không cao nay không cần gì phức tạp tính toán b á chủ tồn tại bản thân liền là tốt nhất bằng chứng bởi vì làm b á chủ nếu như có thể bị đánh bại tất cả trong vũ trụ ngàn vạn văn minh cũng sẽ không tại b á chủ bóng tối hạ run lẩy bẩy rồi thâm thúy trong vũ trụ xin gì quay đầu nhìn phía sau lưng kia ngũ quang thập sắc lại hiện đầy vết rách tựa như một đèn lưu ly ngọn giới nỉ dạ là cái này giới nỉ dạ dáng v ẻ sao thâm thúy lại yên tĩnh vũ trụ n h ư n g tất cả đồ vật cũng trở nên nhỏ bé giới nỉ dạ cũng không ngoại lệ thân ở trong đó xin dị không hề có nhiệt huyết cuộn chiến ý dân trào tương phản h ắ n có vẻ hơi bình tĩnh quá mức ánh mắt chết đi xin dí nhìn về phía chiếm cứ tại ở xa bóng tối đó là khủng cụ bá chủ bản thể nó nhìn qua giường như một nút trong trong bóng tối vòng xoáy khổng lồ biên giới quanh quẩn nhìn một vòng do đếm không hết thiên thạch tạo thành vành đai thiên thạch mà nơi trọng yếu là một cái cự đại màu đỏ thụ đồng xin dí c ư ờ i khẽ uy ngươi còn đang sợ sao khủng cụ bá chủ thụ đồng khép mở biên giới vành đai thiên thạch như ngân liên đồng d ạ n g tại trong vũ trụ lượt vòng ngu xuẩn sâu kiến k h í tức kinh khủng tại trong vũ trụ lượt vòng ngu x n sâu kiến khi tức k i khủng tại r o n g vũ trụ n h a h c n g lan tràn làm cho người không rét mà r xin h ô n g l lời còn chưa dứt hắn liền hóa thành trói mắt kim quan ngọc ánh lao thẳng tới khủng cụ bá chủ bản thể mà đi khủng cụ bá chủ gầm thét một tiếng q u a n quần tại nó bên người vành đai thiên thạch lượn vòng nhìn như một cái l o e ra ánh sáng ngân hà đánh út về phía rồi xin dị mặc dù cách cực khoảng cách xa nhưng bởi vì hai bên tốc độ đều nhanh tới được định phong cho nên qua trong d â y lát liền tiếp cận tiếp cận về sau xin dị mới phát hiện vành đai thiên thạch bên trong mỗi một mai thiên thạch cũng đại đến kinh người dường như có thể cùng mặt trăng tương để tị luận cho nên trước đó cũng không phải là xin dị ảo giác mà là chân chính có nguyên một ngân hà tinh thể hướng hắn đánh tới、ừ. xin dị mặt không thay đổi k h ẽ hừ một tiếng trong tay kim kiếm thuận thế v u n g r a ầm ầm cùng với một đạo trướng mắt kim quang t i ê n t i n h tâm h t h ú y trong vũ trụ vang lên liên tiếp hết đợt này đến đợt khác tiếng oanh minh đó là vô số tinh thể bị kín dìn kèn xây bạc cụ chém vỡ gào thét yên lặng vũ trụ đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua tại không nhìn thấy cuối vành đai thiên thạch trong xin dị tốc độ càng lúc càng nhanh chấm dãi hóa thành kim quang long á n h hắn bắt đầu lấp lóe nhảy vọn một đoạn một đoạn nhanh chóng xuyên việt rồi vành đai thiên thạch đi tới khủng cụ bá chủ trước mặt đi tới con kia khép mở nhìn màu má như mặt trời chói mắt màu vàng kim t r ả cơ dạ như có thực chất theo trên người xỉn dị phun ra ngoài bao lấy vốn là hiện ra kim quang xỉn dị tạo thành một đạo quần quận t r ả cơ dạ d i ễ m á o theo thân hoàng hình thức mở ra bốn phía vũ trụ cũng cùng xỉn dị thân h o a lê n lúc này hơi thở của xỉn dị đã tiếp cận đối diện khủng cụ bá chủ tựa như một tôn thần linh cùng khủng cụ bá chủ rằng co xỉn dị vẫn không vừa lòng lại phát động rồi tu tá tôn c â y đèn nghiền ép dậy rồi giờ phút này tất cả bị hắn khống chế con mắt khổ động lực tản mát ra đây n h ư n g hắn không gian bốn phía cũng bắt đầu trở nên và mẹo xỉn lật bàn tay một cái đem vừa nãy ngưng tụ. k í n lúc này xin dị cơ khẽ ngươi đây ta tưởng tượng muốn suy yếu là trước kia tiêu hao quá lớn sao không cụ bá chủ kia chấn động không gian ý niệm trong tràn đầy miệng mai ngươi cho rằng tiêu hao có thể mải mòn bất hủ xin dị nhất miệng vậy liền để ta mở ra ngươi xem xét ngươi có phải thật vậy hay không bất hủ đi nói xong hắn kích hoạt lên đèn lực lượng đem ánh đèn bao trùm đến rồi chín cái màu vàng kim cầu đạo ngọc bên trên theo sau bàn tay hư không một nắm chín cái màu vàng kim cầu đạo ngọc liền lượn vòng nhìn tụ hợp vào đến rồi trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một thanh mới kim kiếm không cụ bá chủ màu máu thụ đồng run dày nhưng không giống nhau nó làm ra nhiều hơn nữa phản ứng sáng chói kim quan g liền hung hăng đâm vào vì khí thế một đi không trở lại đem nó xuyên qua mặc dù so sánh với khủng cụ bá chủ cái kia khổng lồ màu máu thụ đồng kim quan g có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể nhưng này loạn kim quan g còn tại ngoan cường tràn phóng khủng cụ bá chủ ý niệm tiếp tục tại trong vũ trụ chấn động ngươi lại có thể thương tổn được ta xin gì cơ khẽ gấp cái gì mới bắt đầu、đâu. nhỏ bé côn trùng ngươi chọc giận ta khẩn g cụ bá chủ bắt đầu hống mà cùng với nó hống tất cả vũ trụ giống như đều đang run dày rất nhanh hắn hống im bặt mà rừng cùng với nó tương phản là xuyên qua nó màu máu thụ đồng kim quang ngày càng sáng trói ngày càng loa mắt khẩn g cụ bá chủ cả kinh nói cái này làm sao có khả năng ta có phải không hủ kim quang trong chuyển đến xin gì mang theo thanh âm mệt mỏi ngươi cũng không phải là bất hủ ngươi chỉ là không có gặp được ta khẩn g cụ bá chủ hỏi không không ngươi muốn làm gì xin dị cơi ngươi cũng sẽ sợ hãi đúng làm niềm ai chết tiệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi là g i ế ta t không được tiếp tục n ữ i chỉ là phí công tiêu hao k h ủ n g cụ bá chủ ý niệm tại trong vũ trụ không ngừng quanh quẩn nó triệt để l u ố n g cuống nhưng mà xuyên qua màu máu thụ đồng kim quang nhưng không có mảy may thu lại xin gì không tiếp tiêu đốt chính mình vẫn đang ra sức chán phóng quan mang k h ủ n g cụ bá chủ đưa ra điều kiện ta có thể bông tha thế giới này xin gì không có trả lời k h ủ n g cụ bá chủ cả kinh nói lẽ nào ngươi muốn đồng quy vô tận tên ngu xuẩn làm như thế ngươi năng được cái gì tại sáng chói kim quang trong xin dị bên thai vang lên đèn âm thanh khu t r ụ khẩn cụ bá chủ tức có thể hoàn thành trở về nhiệm vụ tảng sáng nghe đèn đã lâu âm thanh xin dị khỏe miệng t r a o lên nhưng tiêu h đốt không có đình chỉ kim quan g còn tại ngoan cường tràn phóng hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về khu trục là đủ tiếp tục chiến đấu số dưới ngươi sẽ chết đèn âm thanh tại xin dị bên thai không ngừng quên quần theo lệnh lùng máy móc âm chậm rãi mang tới vội vàng mang tới tình cảm đây là giới lì dạ tập thể ý chí nó đang lo lắng xin dị đồng thời lại sâu sắc e ngại bá chủ khủng cụ bá chủ vậy đang g à o t h é t dừng tay đi thừa dịp hiện tại còn tịp kết thúc chiến tranh đáng chết này đi đèn đang khuyên xin dị thấy tốt thì lấy b á chủ vậy túi đầu trước xin di đề xuất ngưng chiến chỉ cần xin di gật đầu thắng lợi dễ như t r ở bàn tay nhưng mà xin di trên người chiến ý vẫn còn đang sôi trào không phải nói là càng thêm cao hắn hơi mà khoe miệng dần dần bình phục vốn là ánh mắt kiên định t r o n g lại thêm một phần tùy ý một phần tùy tiện một phần quyết tuyệt phát giác được xin di ý chí khổng cụ bá chủ mê mang ngươi n g ư ơ i ở cột cục muốn cái gì xin di lạnh lùng nói ta chỉ cần ngươi chết bệnh tích xúc thật lâu quan tại thời khắc này triệt để nở rộ khổng cụ bá chủ màu máu thụ đồng trong nháy mắt bị trói mắt kim quăng nước hết chỉ để lại một tiếng kêu trên quanh quần tại rồi thâm thúy trong vũ trụ cơ hội là tại cùng thời khắc đó c h i ế m cứ tại vũ trụ các nơi các bá chủ toàn bộ đều nghe được khủng cụ bá chủ cuối cùng kêu rên ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất các bá chủ đều không ngoại lệ đều tâm thần đều c h ấ n này âm thanh trong vũ trụ trước nay chưa có tiếng vọng mang ý nghĩa một vị bá chủ v ẫ n lạc vậy mang ý nghĩa bất hủ kết thúc các bá chủ lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được như thế nào sợ hãi giới n ì ra bên ngoài trong vũ trụ giống như một đạo tàn lựa xin dị bồng bềnh tại trong vũ trụ sáng trói đã tiêu tán vũ trụ yên tĩnh như cũ vẫn nhìn vắng vẻ một phía xin dị vẻ mặt lạnh chôn vùi vào này khủng cụ bá chủ không hề có đầy một viên thiên thạch càng cao quý hơn cái gọi là bá chủ chẳng qua chỉ là khó giết một điểm sinh vật thôi